Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khổ Mưa to, trông nháy mắt đã tầm tán chút xuống Diệu tình ngồi trong mưa Một chút ý thức muốn đứng dậy cũng không có Cô khóc Nước mưa lạnh lẽo Làm cho cô tỉnh táo hơn Mộ thần, mộ thần đã chết rồi Mộ thần trở lại, trở lại đi Diệu tình ngẩng đầu lên Đối diện với bầu trời mà gào thét Ông trả mộ thần lại cho tôi Trở lại cho tôi Diệu Tinh hét lên, lảo đảo nghe ngà chạy ra khỏi bệnh viện Cơn mưa này rất lớn dường như che khuất tầm nhìn của mọi người Tiêu Lăng Phong không biết vì sao mà tâm phiền ý loạn Muốn tìm một nơi yên tĩnh Mà nơi thành tịnh đó Lựa chọn đầu tiên chính là căn hộ của Diệu Tinh Tiêu Lăng Phong mở cửa nhà Diệu Tinh ra Vốn dĩ không nên có ai ở trong nhà Lại chuyển tới tiếng đồng Tiêu Lăng Phong giật mình Nơi này là chung cư cao cấp Chỉ ăn rất tốt Làm sao có thể có kẻ trộm Giải thích duy nhất là Hãy cho cô chạy đến đây Anh nói xong mở đèn lên Nhưng tình cảnh trước mắt lại suýt hù chết anh Diệu tình ướt súng Mệt mỏi ngồi bề dưới đất Bên cạnh là một hộp rượu còn nguyên Nhìn vào chai xung quanh Dễ dàng nhận thấy cô đã uống quá nhiều Trình rượu tình, anh cho cô uống rượu tiêu lòng phòng bước nhanh đến Trên người cô ta còn có vết thương lấy còn dám uống rượu Không được uống nữa Anh đoàn lấy chai rượu trong tay cô Trả lại cho tôi Diệu tinh bất mãn kêu lên Tiêu lang phong nhìn gương mặt đầy nước mắt của diệu tinh Trong lòng co rút thần mạnh một cái Cô làm sao vậy Tôi muốn uống rượu đưa cho tôi Diệu tinh đưa tay lấy lại Tiêu lang phong tức giận ném chai rượu ra xa Lộc cọc lộc cọc Cái chai lan mấy vòng trên mặt đất Rượu chảy tràn ra ngoài Anh làm gì thế trả rượu lại cho tôi Diệu tinh dùng sức thoát khỏi vòng tay của tiêu lang phong Đừng làm loạn nữa Tiêu lang phong quát lên Trình diệu tinh Cô nổi điên cái gì Tiếng quát của Tiêu Long Phong Làm Diệu Tinh chấn động, hoảng sợ Cô chậm rãi ngừng đầu lên dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ nước mắt của Diệu Tinh nhìn như thế nào Cũng làm cho người khác đau lòng Đã xảy ra chuyện gì Đây là lần đầu tiên Tiêu Long Phong nói chuyện nhỏ nhẹ với Diệu Tinh Trong giọng nói, dường như có chứa chút rượu dàng Diệu Tinh không nói gì Chỉ nhìn người đàn ông trước mặt Làm sao Đợi thật lâu mà Diệu Tinh không nói gì Tiêu Lăng Phong nôn nóng Nói chuyện với cổ đó Tiêu Lăng Phong Diệu Tinh từ từ mở miệng Tôi trả lại cho các người một đứa bé Anh có thể trả một thần lại cho tôi sao Cô giống như một đứa trẻ Nghĩ không ra vấn đề Anh trả một thần lại cho tôi có được không Diệu Tinh ngẹn ngào Trong giọng nói tràn đầy sự cầu xin Anh trả một thần lại cho tôi Trả lại cho tôi Tiêu Lăng Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người Anh nhìn cánh môi mắt máy của Diệu Tinh Mộ thần Thì ra cô khóc thành ra thế này là vì mộ thần Nắm thần chặt quả đấm Trong mắt Tiêu Long Phong tràn ngập tức giận Chỉ Diệu Tinh Anh nắm mà vai Diệu Tinh Chả mộ thần cho tôi Hình như không nghe thấy giọng nói của Tiêu Long Phong Diệu Tinh vẫn để non như cũ Tay nắm chặt lấy vạt áo của Tiêu lang Phong Tôi rất yêu anh ấy Rất yêu Ngực Tiêu Long Phong kỳ liệt vào phòng Nhìn cô gái chưa mặn khóc đến thê thảm như vậy Vẫn một mực gọi tên mộ thần Nghe cô nói yêu anh ta Nhưng lúc anh muốn nổi giận Diệu tinh lại ngủ tiếp đi Ngón tay nắm bả vai của diệu tinh Lên chặt hơn một chút Môi diệu tinh khẽ mở Nghĩ tới câu Anh chào mộ thần lại cho tôi có được hay không Anh đã muốn bóp chết người này rồi Mộ thần, mộ thần Tiêu lòng phòng cán răng Kéo mạnh diệu tinh vào trong ngực Tức giận hôn lên môi cô Anh không muốn nghe thấy cái tên này từ trong miệng diệu tinh Giá sức chẳng chọc mút hôn thần giống như muốn phát tiết lừa giận ở trong lòng. Trình Diệu Tinh tôi không cho phép trong lòng cô nghĩ đến người khác nhất định không cho phép. Ngoài cửa sổ trời đã sáng dằng co một ngày hai đêm cuối cùng Diệu Tinh đã hạ sốt cũng may dầm mưa uống rượu không có làm vết thương bị nhiễm trùng hay biến chứng. Nhìn người an tĩnh ngủ trên giường bệnh dường như anh đang hoài nghi người vừa khóc vừa gào đó có phải là cô hay không? Chậm rãi đến bên giường. Tiêu Lang Phong từ từ đưa tay lên, giôn giềng muốn vén áo Diệu Tinh lên nhìn một chút, nhưng trong lòng vẫn còn tí do dự. Cuối cùng vẫn không khống chế được ý định muốn nhìn mãi liệt trong lòng, chậm chậm vén lên. Lưng Diệu Tinh rất đẹp, bên trong không mà áo lót, vén lên đã thấy toàn bộ tấm lưng và cả vết thương thần lớn. Nhìn thấy vết máu mờ mờ trên băng gạc, Tay Tiêu Lăng Phong khẽ rụng một cái, bàn tay nắm áo của Diệu Tinh cũng siết chặt hơn. Tiêu Lăng Phong, rốt cuộc là ngươi đã làm cái gì? Tại sao có thể hại cô ấy bị thương nghiêm trọng như thế? Nếu như vết thương biến chứng, vậy thì phải làm sao? Vết thương lớn như vậy sẽ rất đau. Anh nghĩ thế. Từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng thổi lên lưng của rêu tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net